Món quà Một chàng trai trẻ sắp sửa tốt nghiệp đại học Đã từ lâu, anh hằng ao ước có một chiếc xe hơi thể thao Anh cũng đã tâm sự với cha mong ước ấy Vì anh biết cha mình có thể mua một chiếc xe như thế Khi ngày tốt nghiệp gần kề Chàng trai vẫn luôn mong ngóng xem ước nguyện của mình có được trở thành hiện thực hay không Vào hôm anh nhận tấm bằng tốt nghiệp Người cha gọi anh vào phòng riêng và nói rằng Ông cảm thấy hãnh diện về anh và rằng ông rất yêu thương anh. Ông trao cho anh một hộp quà được gói rất khéo léo. Tò mò pha lẫn chút thất vọng. Chàng trai hé mở hộp quà và nhìn thấy một quyển sách vuông nhỏ. Quá thất vọng và không kìm được cơn giận. Anh cao giọng nói với cha cha chỉ tặng con cuốn sách nhỏ bé này thôi sao? Anh lao ra khỏi nhà, không buồn cầm theo quyển sách. Nhiều năm trôi qua, chàng trai giờ đã là người thành đạt trong công việc. Anh có một ngôi nhà đẹp và một gia đình hạnh phúc. Anh cũng không hề gặp cha kể từ ngày tốt nghiệp hôm ấy. Và trong thâm tâm anh nghĩ, có lẽ anh cũng nên về thăm cha một lần. Một ngày kia, khi chưa kịp sắp xếp về thăm nhà, anh nhận được một bức điện báo tin rằng cha anh vừa qua đời, anh cần về nhà ngay lập tức để lo mọi việc. Về lại ngôi nhà xưa, cảm giác đau buồn và ăn năn xâm chiếm anh khi nhìn trên đầu giường cha anh nhìn thấy hộp quà ngày nào vẫn còn nguyên như khi anh bỏ lại nó từ nhiều năm trước nước mắt tuôn rơi anh mở hộp quà lấy quyển sách ra đó là cuốn những giá trị vĩnh hằng rất nổi tiếng bỗng anh cảm thấy cộm phía bìa sau cuốn sách anh lật lại Một chiếc chìa khóa xe hơi rơi ra từ bao thư dán phía sau cuốn sách. Trong đó có phiếu ghi tên cửa hàng Wynn Collins, nơi có chiếc xe thể thao anh đã ao ước khi xưa. Ngày tháng ghi trên phiếu là ngày tốt nghiệp của anh. Với dòng chữ, đã trả đủ tiền.